Như vậy gọi là chế ngự tinh cần Này các hiền giả Thế nào là đoạn trừ tinh cần Này các hiền giả Ở đây vị tỉ kheo không nhẫn chịu Dục tầm đã khởi lên Từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt Không cho hiện hữu Giới sân tầm đã khởi lên Giới hại tầm đã khởi lên Từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt Không cho hiện hữu Này các hiền giả Như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần Này các hiền giả thế nào là tu tập tinh cần này các hiền giả ở đây vì tỉ kheo tu tập niệm giác chi pháp này y xã ly y ly dục y đoạn diệt thành thục trong đoạn trừ tu tập trận pháp giác chi tu tập tinh tấn giác chi tu tập khỉ giác chi tu tập kinh an giác chi tu tập đình giác chi tu tập xã giác chi pháp này y xã ly y ly dục y đoạn diệt thành thục trong đoạn trừ này các hiền giả như vậy gọi là tu tập tinh cận này các hiền giả thế nào là hộ trì tinh cận này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên cốt tưởng trùng hám tưởng thanh ứ tưởng đoạn hoại tưởng trương bành tưởng này các hiền giả như vậy gọi là hộ trì tinh cận mười một bốn trí pháp trí loại trí tha tâm trí thế tục trí mười hai lại bốn trí khác khổ trí tập trí diệt trí đạo trí mười ba bốn dự lưu hướng chi thiện nhân thân cận, nhiều pháp thính thọ như lý tác ý pháp tùy pháp hành mười bốn bốn dự lưu quả chi ở đây thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với phật đây là thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc, thiền thệ Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, trường Phu, Thiên Dân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng. Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng. Chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng Tăng. Chúng Tăng, đệ tử của Thế Tôn, là đầy đủ diệu hành. Chúng Tăng, đệ tử của Thế Tôn, là đầy đủ trực hành.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 không bị nhiễm ô hướng đến thiền định. 15. Bốn sa môn quả, dị lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. 16. Bốn giới, địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới. 17. Bốn thực, đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trú.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 Được tăng trưởng Tăng thịnh Tăng quản 19 Bốn bất hành xứ hành Tham dụng bất hành xứ hành Sân bất hành xứ hành Si bất hành xứ hành Bố quý bất hành xứ hành 20 Bốn ái sanh, Này các hiền giả Do dân y phục Vì tỷ kheo khởi lên lòng tham ái Này các hiền giả Do nhân độ ăn thức thực Vì tỷ kheo khởi lên lòng tham ái Này các hiền giả Cho nhân phòng xá Vì tỉ kheo Khởi lên lòng tham ái Này các hiền giả Cho nhân hữu và phi hữu Vì tỉ kheo Khởi lên lòng tham ái 21. Bốn hành Khổ hành trì chứng Khổ hành tốc chứng Lạc hành trì chứng Lạc hành tốc chứng 22. Lại bốn hành khác Bất kham nhẫn hành Kham nhẫn hành điều phục hành Tịch tịnh hành 23. Bốn pháp túc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 hai mươi lăm bốn pháp quẩn giới quẩn định quẩn công đức quẩn giải thoát quẩn hai mươi sáu bốn lực tinh tấn lực niềm lực định lực tuệ lực hai mươi bảy bốn tháng sứ tuệ tháng sứ đế tháng sứ xã tháng sứ chỉ tức tháng sứ bốn nguyện hai mươi tám bốn cách trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi một cách dứt khoát trả lời câu hỏi bằng cách phân tích trả lời câu hỏi bằng cách cập vấn trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ bỏ qua hai mươi chín bốn nghiệp này các hiền giả có hát nghiệp hát báo này các hiền giả có bạch nghiệp bạch báo này các hiền giả có hát bạch nghiệp hát bạch báo này các hiền giả, giả có phi hát phi bạch nghiệp phi hát phi bạch báo và đưa đến sự tận diệt các nghiệp ba mươi bốn pháp cần phải chứng ngộ túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm. Sinh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lâu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bộc lưu. Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 32. Bốn ách. Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. 33. Bốn ly ách. Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 34. Bốn hệ vượt Tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ 35. Bốn thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thuyết thủ 36. Bốn sanh, noãn sanh, thai sanh, thắp sanh, quả sanh 37. Bốn nhập thai Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai không tỉnh giác trú mẫu thai không tỉnh giác xuất mẫu thai đó là loài nhập thai thứ nhất lại nữa này các hiền giả ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai không tỉnh giác trú mẫu thai không tỉnh giác xuất mẫu thai đó là loài nhập thai thứ hai lại nữa này các hiền giả ở đây có loài tỉnh giác nhập mẫu thai tỉnh giác trú mẫu thai không tỉnh giác xuất mẫu thai đó là loài nhập thai thứ ba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 Ở đây có loại người Không làm khổ mình Không siêng năng làm khổ mình Không làm khổ người Không siêng năng làm khổ người vị này không làm khổ mình Không làm khổ người Ngay trong hiện tại Sống ly dục Tịnh tịnh Thanh lương An lạc thánh thiền 48 Lại bốn loại người khác Này các hiền giả Ở đây có loại người Hành tự lợi Không hành lợi tha Này các hiền giả Ở đây có loại người Hành lợi tha Không hành tự lợi Này các hiền giả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 Mọi người cần phải cùng nhau tụng độc, không có tranh luận Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người 1. Năm quẩn Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn 2. Năm thủ quẩn Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn 3. Năm dục công đức sắc do nhãn nhận thức Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức. vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 4. Năm Thú địa Ngục, Bàn sanh Ngạ Quỷ, Người, Dư Thiên 5. Năm, năm Sang Tham sang tham đối với trú sứ sang tham đối với gia đình sang tham đối với các vật thâu hoạch sang tham đối với sắc sang tham đối với pháp sáu năm triền cái tham dục triền cái sân triền cái hôn trầm thụy miên triền cái trào cử hối quá triền cái nghi triền cái bảy năm hạ phần ký sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân tám năm tự phần ký sử sát tham vô sát tham mạng trào cử vô minh chín năm học xứ không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không dộng ngôn không uống các loại rượu mười năm bất năng xứ Này các hiền giả một vị lầu tầng tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình một vị lầu tầng tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho gọi là trộm cắp Một vị lầu tận tỉ kheo không thể cố ý hành dâm Một vị lầu tận tỉ kheo không thể cố ý tự mình biết mà mới lão Một vị lầu tận tỉ kheo không thể tiêu dùng các vật Chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ 11. Năm sự tổn thất Thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bình tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất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 Với người đủ giới giữ giới Khi vào hội chúng nào Hội chúng sát đế lì Hội chúng bà la môn Hội chúng cư sĩ Hội chúng sa môn Vì ấy vào một cách đàng hoàng Không giao động Đó là điều lợi ích thứ ba Cho người đủ giới giữ giới Này các hiền giả Lại nữa Người đủ giới giữ giới Khi mền chung Chết một cách không sợ sệt Và không giao động Đó là điều lợi thứ tư Cho người đủ giới giữ giới Này các hiền giả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 Cương quyết kiên trì nỗ lực Không tránh né đối với các thiện pháp Vì ấy có trí tuệ Thành tựu trí tuệ Hướng đến sự sanh diệt của các pháp Thành tựu thánh quyết trạch Đưa đến sự đoàn diệt chân chánh các khổ mười 17. Năm tịnh cư Vô phiền thiên Vô nhiệt thiên Thiện hiện thiên Thiện kiến thiên Sắc cứu cánh thiên 18. Năm bất hoàng Trung gian bác biết bạc xanh bát niết bàn vô hành bát niết bàn hữu hành bát niết bàn thượng lưu thú a kadi xá mười chín năm tâm quan du đây các hiền giả ở đây vì tỷ kheo nghi ngờ do dự không quyết đoán không có thỏa mãn đối với vị đạo sư này các hiền giả vì tỷ kheo nào nghi ngờ do dự không quyết đoán không có thỏa mãn đối với vị đạo sư vì tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực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 tâm dao động trở thành quang du. Vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực ăn hái kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quang du thứ năm. 20 năm tâm truyền Phật. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái không ly khao khát không ly nhiệt tình không ly ái nhiễm đối với ác dục vọng tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực hăng hái kiên trì và tinh tấn tâm của vị nào không hướng về như vậy là tâm triền phượng thứ nhất này các hiền giả lại nữa vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân như vậy là tâm triền phượng thứ hai đối với các sắc tâm không ly tham đây là tâm triền phượng thứ ba này các hiền giả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 này các hiền giả khi vị tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng được thành một loại chư thiên với luật pháp này với giới luật này với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác tâm của vị này không hướng về nỗ lực hăng hái kiên trì và tinh tấn tâm của vị nào như vậy là tâm truyền vượt thứ năm hai mươi năm căn nhãn căn nhĩ căn tỉ căn thiệt căn thân căn hai mươi hai lại năm căn khác là căn cổ căn thủy căn ưu căn xã căn hai mươi ba lại năm căn khác tính căn tinh tấn căn niệm căn định căn tuệ căn hai mươi bốn năm xuất ly giới đây các hiền giả ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng tâm không hướng nhập dục vọng không tính lạc không an trú không bị chi phối bởi dục vọng khi vị này có tác ý đối với ly dục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 Bị chi phối bởi vô sắc Tâm dị ấy khéo ly Khéo tu khéo khởi Khéo giải thoát Khéo ly hệ đối với sắc Và các lậu hoặc Các tổn hại Các nhiệt não khởi lên Do duyên với sắc Dị ấy đối với chúng được giải thoát Không còn cảm thọ cảm giác ấy Như vậy được gọi là Giải thoát đối với sắc Này các hiền giả Lại nữa vị tỉ kheo có tác ý đối với tự thân Tâm không hướng nhập tự thân Không tính lạc Không an trú